Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Mày than thở Giàn thích nhanh chóng đứng dậy Làm sao vậy? Đừng nhúc nhé Hạ nhìn ngăn lại đợi eo hít thở Hình như anh bị trận eo rồi Giàn thích Sau một hồi cầm nín cô không kiềm chế được Mặc cười lên tiếng đấm dưỡng vỗ gối Bọc chăn lan lộn Hạ nhìn thầm nghĩ hôm nay mặt mũi ông đây bị mất sạch rồi Giàn thích cười đủ rồi Ngừng đầu lên về mặt chân thành Lần sau đừng có chuyển động nhanh như vậy Eo của anh đã dùng lâu năm rồi Nhưng không được bảo trì thương duyên, không phải do thần anh đâu." Hạ Nhiên hiếp hai mắt. "Em thực sự cho rằng anh không có biện pháp thu thập em đúng không?" Giản đích còn chưa kịp phản ứng, vòng eo đã bị anh ôm lấy, nhanh chóng xoay người, ngồi trên đùi anh. "Anh, anh làm gì?" Lưng giản đích trở lạnh, chân trên người rớt xuống, cản xuân chân lộ. Hạ Nhiên giận dữ lên tiếng. "Em tự mình động đi." Ngày hôm sau, Lục Hãn Kiêu chờ Hạ Nhiên nửa tiếng đồng hồ ở một quán cà phê ở đường Giang Sơn. Xin lỗi tôi tới trễ. Hạ Nhiên đến trễ, cả người một màu đen mà một cái áo thun mang lại cảm giác tùy ý. Lục Hán Kiêu đạo phán: "Cậu là đồ rác rưởi, tôi ghét chờ người khác." Hạ Nhiên liếc anh một cái, bình tĩnh: "Ồ." Oh. Lục Hán Kiêu vừa nhìn thấy mặt anh, liền lập tức nghi sợ hơi, chống cằm nghiền ngẫm đánh giá. "Chậc chậc chậc, đây là khuôn mặt của kẻ có nhu cầu nhưng không đáp ứng được đấy mà." Hạ Nhiên ngồ ngốc: "Ngươi nghe em, có phải là công năng đàn ông của cậu đã bắt đầu rất hiện vấn đề gì rồi không?" Lục Hán Kiêu nhiệt tình Tôi nói cho cậu nghe, đàn ông tuổi 30 phải lưu ý bảo dưỡng, bằng không sẽ ra bị liệt dương. Liếc cái đầu cậu. Hà Nhiên cảm thấy phiền. Lục Hàn Kiêu, sao cậu suốt ngày không nói được chuyện nghiêm túc thế? Không thể, tối rồi nhỏ đã hướng về phía đông mà lớn lên. Hà Nhiên không nói gì, liền nghe anh ta giải thích, bởi vì mặt trời ở phía đông. Ha ha. Hà Nhiên thở dài một hơi, bấm ấn đường dùng giúp xoa, thật là có mẹ nói một lời khó nói hết. Lục Hàn Kiêu đến gọi món, sau đó nói chín giờ. Diêu Di Chi kia Cậu tính xử lý như thế nào?" Hàn Nhiên nghiêm mặt không lên tiếng, Lục Hoán Kiêu: "Cái tin hạn tần này, sau khi để cậu xuống vực sông, chiếm được công ty của cậu, sau đó toàn làm bậy, hơn nữa hắn ta cũng không có chút bản lĩnh kinh doanh gì, chẳng qua chỉ là một con buôn thấp cấp, công ty của cậu mấy năm nay bị sáo sáo khủng ý." Lục Hoán Kiêu dừng một chút, nói: "Thật đáng tiếc. Năm đó, Hàn Nhiên đau to bối lớn, đưa công ty ra thị trường, kêu ngạo làm cho người khác lo sợ. Tôi có tìm người điều tra qua, Diêu Di Chi đi theo Hạ Tần cũng không hưởng được quá ngọt, tên đàn ông kia ngoài mặt nghiêm tốn nhiệt tình nhưng nhân phẩm cực kỳ có vấn đề, ở bên ngoài còn quan hệ nam lẫn lùng tung, mới năm trước Diêu Di Chi còn bị giày vò một lần. Hạ nhìn cúi người, cầm lấy gói thuốc trên bàn, rút ra một điếu cắn ở trong miệng, người người một thuốc lá, trầm tĩnh lặng, anh nhẹ giọng, "Cô ta đang ngở đâu?" Lục Hoành Kiều nói, "Điều khuêm cảnh, gần đây những hành động của Hạ Tần cho thấy hắn ta có khả năng gi giông tin về biết này." Hạ nhìn không nói gì đem lại liều thuốc và gói thuốc, ném bần lừ cùng gói thuốc lên bàn. Lùng hắn kiêu thấy đã chạm đến ranh giới, đã lại anh em đến anh ta ăn ý không truy vấn tới mà đổi đề tài, "Ân cần giới thiệu cà phê, nếm thử đi, tôi tự mình chọn cho cậu, uống cực ngon, người pha cà phê này thực sự là đại tài." Hạ Nhân nhìn cũng chưa nhìn qua. "Lần sau nếu không lại trong một quán cà phê nào đó, ông đấy sẽ không đến. Mẹ nó, thứ quan trọng nhất là mặt mũi sao?" Lùng hắn kiêu giận. Uống cà phê của tôi, nắm nhìn gương mặt điện trai của tôi, còn nghe tin tức tôi thu được, cậu không biết xấu hổ mà còn tự cao nữa à? Cậu tin hay không, lần sau đi võ đường, tôi đã cậu bay mất điều." Hạ Nhân cười lạnh. "Không cần phải đi võ đường làm gì, hiện tại chúng ta ra bên ngoài đánh nhau luôn cho nóng." "Ông ấy không muốn." Lục Hãn Kiêu tức thời. "Cậu vừa không tôn thủ luân lễ, vừa lưu manh, tôi không chơi." Ty rằng không thích uống cà phê, nhưng Hạ Nhân vẫn đề tình mà cầm cái ly lên, cùng vào ly của Lục Hãn Kiêu. "Đừng lãng phí, cả ly." Sau khi thành toán, hai người đi ra khỏi quán cà phê Này, đã hơn 5 giờ rồi Tôi phải về dạy con nhỏ với luận văn Lục hắn kêu ném cho Hạ Nhiên một câu Đừng có mặt nhớ tôi quá đấy Màu trong cút đi Hạ Nhiên không chịu nổi hình tương tương phản của anh ta Nhìn thấy xe anh ta đi rồi Hạ Nhiên mới lái xe đi Tiều khu kiềm cảnh ở Thành Nam Là một tiều khu chất lượng bình thường Được cải tạo lại từ một nơi cũ kỹ Mặt khác, đoạn đường này ưu thế địa điểm Cũng đã bị đánh mất Hạ Nhiên Lấy xe dùng lại biết đường, đem địa chỉ Long Hãn Kiêu đưa cho, nhìn một lần nữa. Tầng 12, 1206. Hạ Nhiên gõ cửa, cộc cộc cộc. Cùng cùng, một tiếng mở khóa, cửa mở, Diêu Di Chi vừa kinh ngạc vừa vội vã lại vừa vội vàng. "Hạ Nhiên." Cô trang điểm rất dày, tóc được vén ra sau hai vai, trong nhà nhưng vẫn mang giày cao gót, sắc mặt tuy có thể dùng son phấn để che đậy, nhưng thần sắc thì không thể ngụy trang được. "Hạ Nhiên," nhìn cô ta một cái, nói, "Tôi muốn nói chuyện cùng cô một chút." Được được, chúng ta cùng nhau nói chuyện đi. Diu Di chi vừa về à? Vội vàng như lối cho Hạ Nhiên, anh bước vào đi. Hạ Nhiên bước vào trong căn phòng, trang hoàng giống như những phòng chung cư khác, diện tích cũng nhỏ. Diu Gio... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net